Hãy ra mình có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 Và những nội cỏ thơm Nắng vàng khói biết Nỗi u hoài của dương liễu Và sắc đẹp nồng nàng của hoa trà mi Những mùa thu quan sang Những dần trăng thấm thiết Một năm mươi năm Rồi nữa, ba trăm năm sau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 Thank you.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 sông Hương dẫn đi trong dư gian của Trường Sơn vượt qua một lòng dược sâu dưới chân núi ngọc Trảng để sắc nước trở nên xanh thẳm và từ đó nó trui đi giữa hai dãy đồi sừng sừngsững như thành quách với những điểm cao đột khởi như giọng cảnh tam thai lựuão mà từ đó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 như những giàn tranh non. Giáp mặt thành phố ở cồn giả Diên, sông Hương uốn một cánh cung rất nhẹ nhàng sang đến cồn Hến. Đường cong ấy làm cho dòng sông mềm hẳn đi, như một tiếng không nói ra của tình yêu. Và như vậy, giống như sông Seine của Paris, sông Danube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 khói kinh thành. Sông Hương chết về hướng bắc. Ôm lấy đảo cồn hớn. Quanh năm mơ màng trong khói. Đàng xa dần thành phố. Để lưu luyến ra đi. Giữa màu xanh biếc của tre trúc và của những vườn cao dùng ngoại ô nghỉ dạ. Dạ rồi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 Với loại giải dân thưa, màu xanh chàm Lồng lên một màu đỏ ở bên trong Tạo thành một màu tím ẩn hiện Thấp thoáng theo bóng người Thở ấy, các cô giàu trẻ Dẫn mặt sau tiếc sương gián Đấy cũng chính là màu Của sương khói trên sông Hương Giống như tấm von huyền ảo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 Cho dòng sông. Từ ngã ba sình, theo tả ngạn sông Hương.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 dẫn tôi đi tìm ngạc, theo một con đường đất cao, chạy dọc một dòng sông nhỏ, như dán một con dê. Chú bé dừng lại trước một vực nước rộng, chỗ dòng sông đột ngột cắt ngang con đường. Dà chỉ tay xuống cái vực thẳm ấy, không nói gì cả. Tôi hỏi, "Lồi sáng bên kia hử?" Chú bé trả lời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 Nạt ngoài đầu lên, vút mặt cười, hàm răng trắng và rộng thêm, trên khuôn mặt đã đen cháy đi rất nhanh, vì giăng nắng. Úi chào, cầu làm gì mà lằn lồi ở dưới ấy? Liệu có chột được con cả nào thời cổ sự còn lại, trong cậy vực ấy không? Mình có mang theo chai rừu đây. ai cha, có cải con quỷ hơn cả nhiều.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 Ở dùng quê vừa lên Trở thành người cộng tác trung thành Chưa bao giờ làm Ngạc phiền lòng Trong những nhiệm vụ bí mật của cậu Ngạc nói dối lên cầu ngồi chờ mình tắm xong Mình sẽ cho cậu thấy Có cải con làm cầu khoải hơn cả nhiều con trái rượu của cậu Thì ông cụ trong nhà đã lo giúp rồi Mọn rau mùi của lan chấu hỏa này Vũn thớm ngã kinh thành từ nhiều thể kỵ rồi mà. Mà này, sinh viên đâu cả rồi, sao cầu lại một mình ở đây? À, có những việc mình muốn từ làm đấy. Tôi ngồi bệt súng cỏ đợi. Tôi vẫn thường nhận thấy ở ngạc nỗi say mê ấy của những nhà khảo cổ. Muốn sờ thấy bằng chính bàn tay của mình.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 Ngồi mộ cổ. Địa mộ khá lớn, đề niên hiệu thời lê. Ngạc nói, giọng chính xác. Con đường đất đất cao này, khoảng 3 mét trên mặt đất, gọi là cồn mồ, là nghịa đìa, của làng thăm trung. Nó chính là cái nền còn lại của thành hỏa châu cụ. Đoàn bị các ngán ở đằng kia là cộng thành.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 Sông cải kiếm trà, rọt vào phía nam, đập lỡn, trầm to nghìn vàng khoảng. Các dòng nước báo bọc cả bốn bên, dựa có một tòa thành tràm nhận, sừng sừng như một đảm mấy dài. Hình ảnh của nó, theo ô châu Cần Lục, là như vậy. Cách đây, bốn trăm năm. Nạt nói tiếp. Về đây.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 Liền quay đầu ngựa. 7 năm sau khi đánh bại nhà hồ, bọn tướng mình mới dám tìm đường quay lại châu hóa. Con cáo già mộc thanh, thoái thác, không dám mò vào. Còn con cọp đói trường phụ, vốn liêu mạng đến thế, đã phải thốt ra nỗi khiếp sợ tận tâm can. Ta sống ở hóa châu, mà chết cổng ở Hoa Châu. Thoở ấy, thì thành Lồng đã bị giặc chiếm, thành Châu Hoa này, nghiêm nhiên trở thành thủ phủ của nước Đại Việt kháng chiến thời hậu Trần. Châu Hóa vẫn là mảnh đất gìn giữ nền độc lập thiên liên của hết tổ quốc. 150 năm sau đó, trước cổng môi thành cổ này, nhắc lại cuộc chiến oanh liệt của hai cha con anh hùng Đặng Tắc và Đặng Dung, ngoài bút của tác giả Ô Châu Cận Lục, còn trang đầy cảm khái. Cả hai đều tận tâm kiệt lực, đánh giặc cứu nước, ngần giận nước khi sắp chết, chống nhà lớn lúc đã xiêu, thật giống cảnh đêm tối gió mưa mà gà dẫn gái, cho đến lúc bờ biển châu Á rầm rộ tàu đồng phương Tây.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 Trong giọng thơ chính khí Thù nước chưa xong Đầu đá bạc Gươm mài bóng nguyệt Biết bao lần Chắc là hồi đó Dân dàng đã gọi chúng Vinh thành châu hóa của mình Bằng cái tên đơn sơ Như bây giờ Là Huế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 tìm. Bên trong mỗi chiếc lồng như vậy, tôi đã ghé nhìn và xiết ngạt nhiên. Trong ánh sáng phanh diều của nắng dưới lá, chi chít cơ man nào là trái. Như thể là người ta đã hái trái ở mọi nơi, đem treo vào đấy để màn nắm cho sướng mắt, như trẻ con chơi đèn lồng vào dịp Tết Trung thu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 muốn đem cái đẹp và tiếng thơm để xây đắp văn hóa và lịch sử. 啊Rồi ta mà英美風 有會無不 ta ngao Chuon vang tiếng ca khúc hát thân bình Sa mưa bụi thương ôm ủy vào lòng Sa chi ơi huy xin hát tặng bài ca rồi cho ông ta về quê yêu tặng Nguyễn Trọng Huấn ủy tiếp cốc vũ 4 tháng 1 năm 1981